Chào mừng quý vị thính giả tiếp tục đến với kênh Lâu Mát dị Chuyện. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Lâu Mát dị truyện xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ theo dõi chúng tôi trong năm qua. Xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới thật nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng Mấy hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, ấm áp đẹp miễn chê. Đi chơi nhiều đi nhá. Ngày sau đây, mời các bạn đến với tập thứ 79 của bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, phòng thí nghiệm số 54 phát hiện loài ký sinh tiền sử thoát ra khỏi khối gỗ hóa thạch, xâm nhập và dần đồng hóa với cơ thể nạn nhân để hàng đêm chui ra hút não người khác. Nỗ lực bắt giam nó đã thất bại vì ký chủ suýt bỏ mạng. Liệu số 54 có thể cứu người đàn ông tội nghiệp này không? Mời các bạn cùng theo dõi. Đoàn phong hử khẽ Hờ, Nếu thành công, nghĩa là vẫn chưa thành công ưu. Vậy anh nói ra có ích lợi gì? Chờ anh nghiên cứu thành công, càng Ngọc Bân đã xuống mộ yên nghỉ từ lâu rồi. Lao lâm liền giải thích. Chưa thành công là bởi vì vẫn chưa tiến hành thí nghiệm lâm sàng, nhưng mà sản phẩm dạ dày sinh học thử nghiệm đã thành hình rồi. Tôi sẽ lập tức bảo Kevin trong đội y tế đặt với máy bay gần nhất để mang dạ dày sinh học thành phẩm về nước. Viên mộc dã có cảm giác không đáng tin cho lắm. Cây ghép dạ dày sinh học là một ca phẫu thuật rất tinh vi. Nó không đơn giản như đặt kẹp đâu Chắc chắn tôi không thể làm được Ai ngờ lão lâm lại sầm mặt xuống Có gì mà không được Tôi nói cậu làm được là cậu làm được Hôm nay cậu khỏi phải về đi Buổi tối tôi tìm một ít video cho cậu xem Ngày mai Kevin mang dạ dày sinh học tới Chúng ta sẽ vẫu thuật cho Cao Ngọc Bân Yên tâm tôi sẽ chỉ đào cho cậu suốt quá trình này Dù sao Mà kệ vẫu thuật thành công hay không Thì kết quả của Cao Ngọc Bân Đều không thể tệ hơn được nữa Không phải sao Viện Màu Dã không ngờ Lão Lâm lại không trâu bắt chó đi cầy như thế Nếu chỉ cần đặt kẹp Thì không có vấn đề gì Nhưng cấy ghép dạ dày ư Còn phải mây mò cấy cấy bụng Thế chẳng phải là nói linh tinh sao Đơn phong tới về mặt Viện Màu Dã buồn giàu thì bèn khuyên cầu Về mặt này Lão Lâm là người thích đưa ra những giả định táo bạo Và cẩn thận xác mình nó Nếu anh ta bảo cậu làm Chứng tỏ là cậu có thể làm được Hơn nữa, cậu cũng không cần phải có gánh nặng gì cả. Chắc chắn cuộc phẫu thuật ngày mai sẽ do Lão Lâm chỉ huy, cho nên cậu cứ yên tâm, cứ coi mình như con song mổ trong tay anh ta là được. Viên Mộc Dã cười gượng, không biết nên nói gì nữa. Buổi tối, quả nhiên Lão Lâm đem tới rất nhiều video dạy học, nhưng cậu lại chẳng muốn xem một cái nào, bởi vì hiện giờ cậu cực kỳ sợ nhìn thấy những cảnh máu mê kiểu đó. Từ sau lần trước thuốc ức chế mất tác dụng, Đến giờ, viên mộc dã vẫn chưa tiêm thêm lần nào bởi vì cậu cho rằng ra quan bị chờ trong lúc làm việc là chuyện rất nguy hiểm, bất kể là với bản thân hay đồng đội. Cho nên trong khoảng thời gian này, cậu vẫn duy trì bằng ý chí của bản thân và cố gắng không làm chuyện gì dính dáng đến máu. Thế mới kiên trì được cho tới giờ. Lỡ đầu những video dạy phẫu thuật này lại khơi cơn nghiện của cậu ra thì phải làm sao? Dường như đoán được tiếng lòng của viên mộc dã Vì vậy Lão Lâm mỉm cười bấm mở video. Đây đều là mấy ca mổ xâm lấn tối thiểu, lượng máu chảy ra rất ít. Hơn nữa, cả mổ ngày mai của chúng ta cũng không thể có ống nội soi. Chỉ dựa vào xúc cảm của cậu và tôi nhìn hình ảnh siêu âm để tiến hành thôi. Viện Mộc Dã nhụt trí nói, ca mổ lớn như vậy mà chỉ dựa vào xúc giác của tôi hả? Thế thì, thì Cao Ngọc Bân chết chắc rồi. Lão Lâm trường mất. Chưa thử mà đã bỏ cuộc thì chúng ta thật sự không thể nào cứu công Ngọc Bân đâu. Cậu nhớ kỹ lấy. Chưa đến giây cuối cùng, chưa thể dễ dàng bỏ cuộc, hiểu không? Viên Mộc Giã thầm cảm thấy hơi buồn cười bởi vì trước kia cậu đã từng an ủi công Ngọc Bân bằng những lời này. Đáng tiếc cũng không có hiệu quả rõ rệt. Mọi người đều hiểu đạo lý ấy, nhưng chuyện tới trước mắt có mấy ai thật sự làm được đâu. Lão Lâm và Viên Mộc Giã gần như không ngủ suốt đêm hôm đó. Xem như dạy bù cho cậu một vài tình huống bất ngờ trong lúc mổ hay gặp phải. Hơn nữa nói một cách nghiêm túc, lần này họ cũng không thể coi như là cây ghép dạ dày, miễn cưỡng xem như là vá dạ dày thôi. Nó đơn giản là cho Cao Ngọc Bân uống một viên thuốc còn nhộng chứa một miếng vách dạ dày sinh học cơ vừa phải. Sau khi viên năng nhộng này vào dạ dày, chuyện còn lại do viên mộc dã hoàn thành. Cậu phải mở viên năng nhộng theo đúng hướng dẫn của tiến sĩ Lâm. Bằng cách điều khiển từ xa, lấy vách dạ dày sinh học ra, hơn nữa dán đúng vào miệng vết thương ở đáy dạ dày của Cao Ngọc Bân, bịt kín cái lỗ nhỏ kia. Sở dĩ cần phải đưa vào bằng viên năng nhộng là bởi vì miếng vách dạ dày sinh học đó có lớp chất keo dính đặc biệt. Nếu không đựng bằng viên năng nhộng, rất có thể nó sẽ dính vào bộ phận khác trước khi vào đến dạ dày. Trong tình huống bình thường, ca mộ như thế này cần thực hiện bằng kính nội soi và cánh tay robot loại nhỏ. nhưng tình trạng của Cao Ngọc Bân quá đặc biệt. Tùy tiện dùng kính nội sòi và cánh tay robot, rất có thể sẽ đánh động con quái vật bên trong. Đến lúc đó không ai đoán trước được sẽ có hậu quả gì. Mà một viên năng nhọng bê bế là ổn thỏa nhất. Nó được uống vào cùng với nước, không khiến cho con quái vật nhỏ ghê chú ý. Hơn nữa, viên mục giã điều khiển từ xa, át hẳn có thể vá xong mà không đánh động con quái vật. Tuy rằng hiện giờ, Không ai biết nên dùng bao nhiêu liều lượng thuốc mê với quái vật, nhưng lão Lâm vẫn dựa vào chiều cao và cân nặng của Cao Ngọc Bân để cho liều lượng tương ứng, bởi vì như vậy, mặc dù không thể gây mê quái vật, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút đau đớn cho Cao Ngọc Bân. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, tà mổ chính thức bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của lão Lâm, viên mộc dã thật cẩn thận, di chuyển viên năng nhộng đã vào dạ dày của Cao Ngọc Bân. Đoạn khó nhất trong đó là mở viên năng nhộng lấy miếng vách dạ dày sinh học ra, rồi dán lên miệng vết thương. Chủ yếu là vì thứ đó thật sự quá nhỏ, viên mộc dã gần như không cảm nhận được nó tồn tại. May sao giữa trường của lão lâm liên tục cổ vũ, đồng thời thông qua hình ảnh siêu âm, xác định đúng là viên mộc dã đã tóm được nó. Mặc dù thuật nghe thì ca một này vô cùng đơn giản, nhưng viên mộc dã và lão lâm phải mất chừng 3 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Khi lão lâm tuyên bố ca một kết thúc, viên mục giã cảm thấy cả người mình mất hết sức lực sau lưng chảy đêm bồ hôi lạnh vì căng thẳng sau khi ca mổ kết thúc đêm hôm đó Cao Ngọc Bân đã hạ sốt. điều này chứng minh ca mổ rất thành công nhưng nó cũng không có nghĩa là mạng của anh ta được bảo vệ bởi vì cho tới bây giờ lão lâm vẫn không nghĩ ra nên tách rời thứ kia và anh ta như thế nào sáng sớm hôm sau cuối cùng Cao Ngọc Bân đã tỉnh lại anh ta không ngờ mình vẫn còn sống Viên Mộc Giã tự mình đưa bữa sáng đến cho anh ta, còn nói kết quả của ca mổ cho anh ta biết. Nhưng Cao Ngọc Bân nghe xong lại không có vẻ gì là vui mừng mà tỏ ra buồn giàu. Vã rồi thì thế nào? Chỉ cần còn có thứ đó, không chừng ngày nào đó vẫn sẽ xuất hiện viết nứt. Mà sự thật đúng là như thế, cho nên Viên Mộc Giã cũng không biết nên nói gì để an ủi anh ta. Anh ở lúc này Cao Ngọc Bân lại đột nhiên nắm chặt Lê viên Mộc Giã và nói Này, anh nhất định phải nhớ kỹ cho dù có một ngày tôi chết, anh cũng phải lấy thứ cho người tôi ra. Tôi không muốn mang theo nó hợp táng với tiểu tính. viên Mộc dã gật đầu. Anh yên tâm, vẫn chưa tới bước đó đâu. Cho dù tới thật cũng không thành vấn đề, tôi đảm bảo sẽ tách nó ra khỏi anh hoàn toàn. Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, Viên mộc dã cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề, cậu bị đè nén tới mức sắp không hít thở nổi, bởi vì cậu có thể cảm nhận được khát vọng với sự sống và tuyệt vọng với hiện thực của cao ngọc bân. Nhưng với kỹ thuật chữa bệnh hiện nay, những điều đội viên mộc dã có thể làm thật sự rất ít ỏi, bởi vì bọn họ vốn chẳng biết gì về sinh vật cổ xưa này. Mặc dù tới giờ vấn đề nhiễm trùng khoang bụng đã được giải quyết, nhưng kế tiếp bọn họ buộc phải đối mặt với một vấn đề khó giải quyết khác. Đó chính là cơn đói. Tùy dịch dinh dưỡng mà lão lâm chế có thể cung cấp nhu cầu cần thiết cho cơ thể của Cao Ngọc Bân, nhưng lại không thể thỏa mãn quái vật. Cho nên mấy ngày sau đó, nó bắt đầu rời cho liên tục. Đầu tiên, nó chui ra khỏi cơ thể Cao Ngọc Bân để tìm đồ ăn vào ban đêm. Mà khi nó phát hiện gần đó đều không có sinh vật nào cả, nó lập tức xoay người chui trở về Kết quả là Cao Ngọc Bân nhanh chóng xuất hiện triệu chứng tìm đập nhanh hơn, cả người khó chịu. Cụ thể là khó chịu thế nào thì Cao Ngọc Bân cũng không nói rõ được. Tóm lại là không chỗ nào trên người thoải mái. Anh ta đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, chỉ muốn đâm luôn đầu vào tường. lão lầm xem các chỉ số cơ thể của Cao Ngọc Bân rồi nói. Ây da, nó đang trà tấn Cao Ngọc Bân bằng một loại chất độc thần kinh. Muốn cậu ta mang nó ra ngoài để đi săn. Viên màu rã trầm giọng hỏi: Nếu vẫn không đi săn thì có thể khiến thứ đó chết đói không? Lão lầm lắc đầu: Khó mà nói được. Có điều xem tình huống này, về cơ bản không ai có thể kiên nhẫn đến khi thứ đó bị chết đói. Loại chất độc thần kinh này mang đến cho người ta sự khốn khổ gấp mấy lần lên cơn nghiện ma túy, lại còn tiết ra gấp đôi khi thứ đó ngày càng đói khát. Người bình thường căn bản không thể nào chịu đựng được. Chờ đợi đến khi nó chết đói, Cao Ngọc Bân đã tự đánh chết mình rồi. Ngày khi mọi người nhìn Cao Ngọc Bân trong phòng thí nghiệm sống không bằng chết, Đoàn Phong bước từ bên ngoài vào, tay anh ta xách một chiếc túi nilon màu đen. Trường Khai tò mò hỏi, Đội trưởng đoàn, anh xách cái gì vậy? Đoàn Phong không trả lời cậu ta mà nói với hoắc Nhiễm. Mở cửa. hoắc Nhiễm lò lắng. Mở bây giờ à? Thử đó đang đói điên lên đấy. Viên Mộc Giã liền nói Không sao, mở cửa đi Cửa phòng thí nghiệm được mở ra Đoàn phòng dơ tay nếm cái túi nilon màu đen vào Sau đó lập tức nói với Hoác Nhiễm Đóng cửa Chồng nháy mắt túi nilon màu đen rơi xuống đất Cao Ngọc Bân há miệng nôn ra con quấy vật Từ đó vọt nhanh đến bên cạnh cái túi nilon màu đen ngửi thử Sau đó nằm sấp ở phía trên Hút lấy hút để Thay thế Viên Mộc Giã quay đầu hỏi đoàn phòng Trong đó là thứ gì vậy? Đoàn phòng nhún vài đáp. Ốc lợn. Con quái vật ăn uống no ni nên cảm thấy mỹ mãn chu trở lại cơ thể của Cao Ngọc Minh. Tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Đại quân trượt nói có lẽ ăn chồng này là con quái vật đó có thể ngừng nghỉ được mấy ngày đấy. Ai ngờ lão lâm lại lắc đầu. Chưa chắc đâu. Hiện giờ tôi đang lo có lẽ thứ này chỉ là ấu trùng. Nếu cho nó ăn quá no... Viền màu Giã giật mình Này ý anh là nó sẽ còn tiếp tục lớn lên hả Lão Lâm gật đầu Chỉ mong là tôi đừng nói đúng Kết quả chẳng ai ngờ tới Phòng đoán của Lão Lâm đã được chứng thực ngay ngày hôm sau Thứ trong cơ thể Cao Ngọc Bân Rõ ràng lớn hơn một chút so với ngày hôm qua Lão Lâm xem hình ảnh siêu âm rồi lắc đầu Trời ơi Tất cả nội tạng của anh ta đã lệch vị trí rồi Nếu còn tiếp tục nữa, Cao Ngọc Bân nhất định sẽ chết. Viện Mộc Giã nhìn dáng vẻ khó chịu của Cao Ngọc Bân, trong lòng không ngừng dễ dùa. Thật ra tất cả mọi người biết rõ, cuối cùng Cao Ngọc Bân chỉ có một kết quả. Mọi chuyện đang làm hiện giờ, chỉ kéo dài sự đau đớn của anh ta mà thôi. Đần Phong thấy Viện Mộc Giã chẳng nói gì, mà chỉ nhìn chăm chăm Cao Ngọc Bân trong phòng thí nghiệm. Anh ta bền bước lên khẽ hỏi, Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy? Viện Mâu giã liếc sang anh ta rồi đáp. Hay là tôi vào nói chuyện với anh ta, có lẽ đã đến lúc bỏ cuộc rồi. Đơn phong thở dài. Thật ra, tôi cũng cảm thấy nên bỏ cuộc. này nếu cứ tiếp tục thì vô nhân đạo quá. Để tôi đi nói với Lão Lâm, cậu đi hỏi xem Cao Ngọc Bân có đang suy nghĩ gì đi. Viện mẫu giã gật đầu. Được, giờ tôi vào hỏi ngay. Anh ngờ cậu chưa đi được hai bước đã bị đoàn phong gọi lại. Này, đừng nói thẳng thừng quá. Viên mộng Dã đáp ừ, bảo hắc nhiễm mở cửa phòng thí nghiệm và đi vào. Bởi vì dạ dây căng ra khó chịu, Cầm Ngọc Bân đã không thể nằm thẳng một cách bình thường. Anh ta dựa nghiêng nửa người trên giường, quẩy oải nhìn viên mộng Dã bước vào. Viên mộng giã cười hỏi, Tôi vào xem anh có muốn ăn gì đó không? Cầm Ngọc Bân lắc đầu, Tôi cảm thấy dạ dày căng cứng, có lẽ uống miếng nước cũng không nổi nữa. Viên Mộc Dạ nhìn về phía dạ dày hơi nhô lên của Cao Ngọc Bân, sau đó trầm giọng hỏi: "Chúng tôi phát hiện nó vẫn đang lớn lên." Cao Ngọc Bân vừa nghe vậy đã cười khổ: Hả, thật ra tôi cũng cảm nhận được, nó đang dần trở nên lớn hơn trong người tôi. Anh có thể nào bàn bạc với các sếp của anh không? Tôi không muốn bị dày vò nữa." bỏ đi thôi. Viên Mậu Giã nhìn vào mắt Cao Ngọc Bân và nói: Anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ? Anh ta gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Thay vì sống khổ sở, không có tôn nghiêm như vậy, chẳng thà để tôi sàng khoái mà đi. Nhưng mà anh nhất định phải lấy nó ra dùng tôi, anh biết chưa? Viên Mậu Giã nghĩ đi nghĩ lại rồi đáp ứng: Được, tôi đồng ý với anh. Bây giờ tôi sẽ nghĩ cách để cố hết sức giảm cơn đau của anh xuống thấp nhất. Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, viên mộc giã nghe thấy đoàn phòng và lão lâm đang cãi nhau. Lão lâm chắc chắn hy vọng có thể tiếp tục cuộc thí nghiệm. Như vậy bọn họ có thể lấy được nhiều số liệu hơn về loài sinh vật cổ xưa này. Nhưng đoàn phòng vẫn đứng về phía viên mộc giã, cảm thấy còn tiếp tục sẽ rất vô nhận đạo. Cũng không công bằng với Cao Ngọc Bân. Hai người thấy viên mộc giã đi ra thì ngưng cái cỏ, cùng nhìn về phía cầu. Đơn phong dành trước hỏi Cậu ta nói như thế nào? Viên mục giã nghiêm mặt nói Anh ta muốn nhanh chóng kết thúc nỗi khổ Chúng ta nên tôn trọng ý kiến cá nhân của anh ta Lão lầm nhíu chặt mày Ây già đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có Nếu bây giờ từ bỏ Chúng ta sẽ mãi mãi không thể biết Rốt cuộc cái loài sinh vật cổ xưa này là gì Viên mục giã lệnh rộng đáp trả Biết thì có thể thế nào? Sự xuất hiện của nó chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên Hoặc là nó vốn không nên xuất hiện trên thế giới này Đơn phòng hừa theo Chắc chắn là không nên rồi Nó chỉ do một sự trùng hợp ngẫu nhiên Mới từ hàng tỷ năm trước rơi rớt đến hiện giờ Nhất định đồng loại của nó đã tuyệt chủng từ lâu rồi Sự tuyệt chủng của một giống loài Chắc chắn là theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên Hơn nữa Ai có thể đảm bảo không phải bởi vì chúng tuyệt chủng Mới có loài người xuất hiện đâu Lao lầm thấy đoàn phong và viên mộc giả đều đồng ý từ bỏ. Anh ta cũng chỉ đành nói một cách bất đặc dĩ. Ây, được thôi. Vậy các cậu phải đảm bảo để cho tôi một tiêu bản sinh vật hoàn chỉnh. Đoàn phong biểu môi nói. Ai mà dám chọc? Lỡ đâu nó nổi điên, tự nổ tung thì sao? Viên mộc giả ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Tôi có cách tách bọn họ ra hoàn toàn. Mà vẫn có được tiêu bản sinh vật hoàn chỉnh. Trường Khai ở bên cạnh nói bằng về mặt kinh ngạc. Này đừng nói với tôi là anh muốn đích thân vào bắt nó đi nhá. Viên mâu dã cười. ha tôi còn cần tự mình đi vào chắc. Chuẩn bị cho tôi một thùng nước trong là được. Đơn phong ngờ vực. Không phải cậu muốn dìm chết thứ đó đi chú. Viên mâu dã nói bằng về mặt nghiêm túc. Ừ, chỉ cần có thể rũ con quái vật ra. sau đó tách nó khỏi Cao Ngọc Bần bằng vách kính của phòng thí nghiệm là tôi có thể điều khiển từ xa để dìm chết nó trong nước. Như vậy không phải là có thể có một tiêu bản sinh vật hoàn chỉnh sao? Đệ quân tỏ về nghi ngờ. Thế lỡ đâu nó biết bơi thì sao? Sinh vật có thể ngâm mình trong dịch dạ dày mà lại chết đuối dưới nước ư? Anh ở lúc này, đoàn phong lại nói bằng về mặt như đã có tính toán sẵn. Chắc là không thành vấn đề. Cứ làm như vậy đi. Cho Cao Ngọc Bần thêm một ngày suy nghĩ. Nếu cậu ta vẫn kiên trì như cũ, chúng ta sẽ chuẩn bị tách bọn họ ra. Cùng ngày hôm đó, viên mộc giã gọi điện thoại cho Mạnh Tư Viễn và kể lại sơ lược tình trạng của Cao Ngọc Bân cho anh ta nghe. Hỏi anh ta còn muốn nói gì với Cao Ngọc Bân không? Mạnh Tư Viễn suy nghĩ rồi nói. Thật sự là không còn cách nào khác ư. Viên mộc giã thở dài. Hay da, dù chỉ còn một cơ hội mong manh, chúng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng hiện giờ, Mọi việc đang làm đều chỉ kéo dài thêm sự đau đớn của anh ta. Mạnh thư viễn lặng đi trong điện thoại một lúc, rồi mất thở dài. Được, tôi biết nên làm gì rồi. Ngày mai, tôi sẽ đi chuẩn bị cho chuyện hậu sự. Có điều tôi vẫn còn một yêu cầu. Viện mộc giã nói bằng giọng nghiêm túc. Anh nói đi. Mạnh thư viễn nghĩ ngợi rồi bảo. Đừng để cậu ấy ra đi đau đớn quá. Ừ, tôi biết rồi. Cúp điện thoại viên mộc giã lại đến phòng thí nghiệm gặp Cao Ngọc Bân. Mặc dù đã biết suy nghĩ trong lòng anh ta, nhưng mạng sống không phải trò đua. Cho nên viên mộc giã cần phải xác nhận lại lần nữa với chính anh ta mới được. Không ngờ trong chuyện này, bản thân Cao Ngọc Bân còn nghĩ thoáng hơn mọi người ngoài như viên mộc giã. Anh ta còn nói với viên mộc giã rằng, trong tủ quần áo ở vòng làm việc của mình, có một bộ vết màu xám đậm. Anh ta đã mặc lúc cầu hôn tiểu tĩnh. Hy vọng cậu có thể giúp anh ta mang tới để mặc lúc ra đi. Tất nhiên Viện Mộc Giã không có ý kiến gì về việc nhỏ này. Tối hôm đó cậu đã đến lấy áo về giúp Cao Ngọc Bân. Nhưng khi cậu lấy quần áo xong, đang chuẩn bị đi, thì lại thấy có hai kẻ khả nghi xuất hiện gần đó. Xem tình hình, chắc là đang đi về phía phòng làm việc của Cao Ngọc Bân. Cậu cảm thấy nghi ngờ, theo lý mà nói Cao Ngọc Bân là một thợ điêu khắc bình thường. Thậm chí anh ta còn không được tính là nghệ nhân điêu khắc nghệ thuật. Làm gì có ai nhớ thương tác phẩm của anh ta? Hơn nữa, cho dù các tác phẩm của Cao Ngọc Bân sắp biến thành di sản, nhưng rất ít người biết chuyện này, cho nên bên ngoài vốn không ai biết trước được giá trị về sau của những tác phẩm này. Hay là trộm cướp ở gần, thấy nơi này mấy ngày không mở cửa, muốn vào trộm thứ gì đáng giá. Đi đến đây, viên mục Dã bền lùi lại, nấp vào trong một góc. quan sát từng hành động của hai người kia. Phát hiện bọn họ không giống ăn trộm bình thường, bởi vì sau khi vào nhà, hai người không lục lọi cũng không tìm kiếm, mà đi thẳng xuống tầng hầm dưới lòng đất. Quả nhiên hai người kia vào tầng hầm, rồi chẳng xem xét gì cả, mà đi thẳng đến khiêng cái khúc gỗ hóa thành hình người bị vài bố trắng phủ lên. Viện mục dã nhìn thấy hết mọi chuyện, nhưng cậu không rút dây động rừng, bởi vì cậu muốn xem thử, rút cuộc là ai, muốn nhầm vào thứ này. Điểm đó, viên mộc dã bám theo ra ngoài, thấy hai người chuyển vật kia vào thùng sau của một chiếc xe bán tải, sau đó lái xe thẳng một mạch về hướng Tây. Cậu thay thế, lập tức chặn một chiếc xe taxi đuổi theo. Tài xế taxi còn tưởng rằng viên mộc dã là cảnh sát, đang đuổi theo tội phạm, nên đạp lút chân gà, đuổi theo chiếc xe bán tải kia đến bên ngoài, một căn nhà riêng ở vùng ngoại thành. Sau khi cho xe taxi đi, viên mộc dã quay cảnh chiếc xe bán tải lép vào sân bằng điện thoại di động tiếp đó cầu gọi điện thoại cho Tử Lệ với loại chuyện này vẫn nên gọi cảnh sát tới giải quyết. Cậu muốn xem thử hai người kia trộm khúc gỗ hóa thạch hình người ra để làm cái gì. Đợt đêm Tử Lệ nhận được điện thoại thì cũng ngờ ngác. có điều nghe viên mộc giãn nói là chuyện của Cao Ngọc Bân. Anh ta không nói nhiều mà dẫn người sẽ đến đấy ngay trong đêm. Kết quả nhóm Tử Lệ vừa tới, hai tên kia đã ra khỏi sân. có điều lúc này trên xe bán tải đã không còn khúc gỗ hóa thạch hình người kia nữa. Để thăm dò lai lịch của đối phương Từ lệ nhanh chóng bảo hai người đồng đội bám theo Về phần tình hình của căn nhà này Chỉ cần cho anh ta một chút thời gian Chắc hẳn có thể điều tra được Trong đó rốt cuộc có chuyện mơ ám gì Sau đó viên mộc dã giao chuyện ở đấy cho Tử lệ Cậu chạy rút đêm về số 54 Thì thấy nhóm đoàn phong chưa ai nghỉ ngơi Tất cả đều đang chuẩn bị Cho việc tách rời vào ngày mai Ngược lại Đêm này Cao Ngọc Bân lại ngủ rất yên ổn Số liệu kiểm tra đo lường thể hiện chất lượng giấc ngủ của anh ta rất tốt. Là lần anh ta ngủ ngon nhất trong suốt thời gian tới số 54. Mọi người nhìn anh ta ngủ say mà trong lòng cảm thấy ngổn ngang. Sang ngày hôm sau, đầu bếp lưu chuẩn bị một bữa sáng bình thường cho Cao Ngọc Bân. Tuy anh ta chỉ ăn một chút tượng trưng, nhưng viên mẫu giãn nhận ra được rằng anh ta rất vui vì có thể ăn một bữa sáng bình thường trước khi ra đi. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, đoán phòng đặt thùng nước vào phòng thí nghiệm theo kế hoạch đồng thời anh ta cũng lấy ra một cái túi ốc lợn tươi đặt ở gần thùng nước Viên Mầu Giã đã nói trước với Cao Ngọc Bân để anh ta đừng căng thẳng anh ta chỉ cần yên tâm nằm ở trên giường là được thứ kia người thèm mùi tủy não sẽ tự động bò ra không cần anh ta cố tình đi đến chỗ đặt ốc lợn sự việc cũng giống như mọi người đoán khi Viên mẫu Giã mở túi ni lông đựng ốc lợn cách bức tường kính Cao Ngọc Bân ở trên giường lập tức có phản ứng Anh ta xoay mạnh người một cái, suýt nữa đã ngã xuống giường. nhưng có thể là nhớ lời dặn của viên mục giã, cho nên anh ta nắm chặt mép giường, ép con quái vật tự mình chui ra tìm đồ ăn. Có thể do lần trước đã được nếm ngon ngọt, lần này con quái vật gần như không hề dối rắm mà vừa rơi xuống đất đã nhảy ngay về phía túi lông đựng ốc lợn mà chẳng thèm do dự. Mấy người ở bên ngoài phòng thí nghiệm nhắm đúng thời cơ, thả tấm vách thủy tinh xuống thành công. con quái vật vừa thấy tình huống bất thường, là nhanh chóng xoay người muốn chạy về chỗ của cao ngọc bân. kết quả nó phát hiện vách tường trong suốt ngăn cản mình trước kia lại xuất hiện. nó lập tức nhảy nhót lung tung một cách tức giận. đồng thời cao ngọc bân ở trên giường cũng lộ ra vẻ mặt đau đớn. viên màu giả bất ngay lấy con quái vật từ ra, sau đó xúc nắp thùng nước ấn nghiến nó vào cái thùng đựng đầy nước đó. vừa lúc mấy ấn vào Con quái vật dễ dụa như điên, miệng phát ra tiếng thét lanh lành với tần số cao. Mặc dù viên mộc dã cách bức tường kính, chẳng nghe thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực cản trên tay. Cùng lúc đó, phía cào ngọc bân cũng không chịu nổi, cơ thể anh ta đau đớn quằn quại theo con quái vật. Viên mộc dã biết không thể chậm chế tiếp nữa, cần phải kết thúc mọi thứ, ngay lập tức mới được. Tuy nhiên, đừng trông thấy con quái vật này không lớn, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Xuyết nữa nó đã tránh thoát được mấy lần cùng may cuối cùng viên mộc giã Vẫn ấn nghiến nó vào trong thùng nước Mãi đến khi các số liệu trên máy Theo dõi đều biến thành số 0 Cậu mới từ từ buông lòng tay Cùng thời gian Cách lớp cửa kính Cao Ngọc Bân cũng dần dần ngừng nhịp tim Mặc dù mọi người đã chuẩn bị Sẵn tâm lý cho kết quả này Nhưng họ vẫn cảm thấy trong lòng hơi xót xa Nhất là viên mộc giã Cậu có cảm giác như nhìn thấy kết cục cuối cùng của mình. Mọi người đều chìm vào im lặng. Cuối cùng trường khai lên tiếng thử thăm dò. Vào dọn dẹp được chưa? Viện mộc dã thở dài đáp. Chắc được rồi, mở cửa đi. Anh ngờ đúng lúc này, Tăng Nam Nam vẫn luôn trong trường máy theo dõi, đột nhiên nói. Chờ một chút, hình như có một nhịp tim đang khôi phục. Tất cả mọi người đều cả kinh. Viện mộc dã không ngờ, từ đó lại sống dài đến vậy. Ký chủ đã chết mà nó lại chưa chết ư? Đệt quần cũng không kìm được mà mắng. đẹp không phải nó thuộc giống cá biết bơi đi chứ. Kết quả họ lại nghe tầng Nam Nam nói. Không đúng, là nhịp tim của Cao Ngọc Bân. Viện Mẫu Dã vui lắm nhưng vẫn hơi lo lắng. Có phải Cao Ngọc Bân không chết nghĩa là thứ đó cũng không chết không? Lúc này lại nghe đoàn phong ở bên cạnh hờ lạnh Hờ, không thể nào, thứ đó chết chắc rồi. Trường khai lấy làm khó hiểu. Đội trưởng đoàn, sao anh có thể khẳng định thứ đó đã chết 100%? Đoàn Phong cười lạnh. He he, bởi vì trong cái thùng kia không phải là nước, mà là Phoc Malin. lâm trợn to hai mắt. Giời, tôi đã thắc mắc không biết sao cậu đựng nước lã mà còn phải đậy nắp lên. Hóa ra là sợ mùi nồng quá làm cái thứ kia chạy mất hả? Đại quân cũng dơ ngón tay cái, luôn mồm nói. Siêu, thật sự là siêu. Thế này hay rồi, chó con quái vật thành tiêu bản luôn. Lúc này viên mục giả vẫn khá lo lắng cho Cao Ngọc Bân. Vì thế cậu bảo tầng nam năm mở lối thoát hiểm của phong thí nghiệm. Cậu sẽ cùng Lão Lâm đi vào xem giết tình trạng của anh ta. Tuy nhịp tim của Cao Ngọc Bân hiện giờ mỏng manh, hồ hấp cũng khi có khi không. Có điều theo số liệu chương mắt, ắt hẳn anh ta vẫn là người sống. Vì vậy Lão Lâm nhanh chóng tiến hành cấp cứu, cuối cùng giữ lại được cái mạng nhỏ của anh ta. về phần con quái vật kia nó vẫn bị ngâm trong thùng phong malin xong việc viên mẫu giã hỏi lão lâm tại sao con Ngọc Bân đã chết rồi mà sống lại được lão lâm cũng lắc đầu tỏ vẻ nghi hoặc về điều này nói là trừ khi có thể thu thập thêm nhiều số liệu nghiên cứu hơn mới có thể đưa ra kết luận nhưng giờ con quái vật đã chết những số liệu có thể lấy được cũng rất hạn chế đương nhiên bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì Khi lão Lâm kiểm tra gen của loài sinh vật này, anh ta phát hiện độ tương tự trong gen của nó với loài người lên từ 99%, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hai bên là cùng một giống loài. Bởi vì theo lão Lâm đoán, chắc hẳn loài sinh vật này có thể mô phỏng gen của ký chủ để không phải chịu sự tấn công và đào thải của hệ thống miễn dịch trong cơ thể ký chủ, cho nên dáng vẻ của nó mới là hình dạng có đầu, có hai tay hai chân. Sau khi sức khỏe của Cao Ngọc Bân hồi phục 7-8 phần, anh ta đã được mệnh thư viễn đón vì nhà điều dưỡng. Đừng thấy mệnh thư viễn thẳng tính, tính tình hơi không được tốt lắm. Nhưng anh ta vẫn rất hiểu lý lễ trong việc nhìn nhận đúng sai. Anh ta cũng không giận cá chém thớt Cao Ngọc Bân vì cái chết của em gái mình trái lại còn chăm lo nhiều hơn cho cậu em rể này. Có điều chủ yếu là vì những gì Lão Lâm đã nói với anh ta trước đó. Tiểu cao có thể may mắn sống sót. Cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ bình yên vô sự. Trải qua lần này, khiến cơ thể cậu ta bị thương đến mức gần như không xoay chuyển nổi nữa, nhất là phần dạ dày. Cho dù tỉ mỉ chăm sóc, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 4-5 năm thôi. Những lời này của Lão Lâm như tạt một chậu nước lạnh vào mọi người, cố gắng vất vả giữ đường mạng, nhưng lại rất yếu ớt. Không biết loài người sinh sôi được đến nay, Là do số trời lựa chọn Hay chỉ là do may mắn mà thôi Trong mắt truyền của Cao Ngọc Bân Đã giải quyết được một nửa Bởi vì phía tử lệ truyền lời rằng Đã điều tra được tên trộm đến Sừng điếu khắc trộm đồ Lý do chúng ăn trộm khúc gỗ hóa thạch hình người Là do một kẻ tên Chủ Thường Vĩ thuê làm Chủ Thường Vĩ Chẳng phải là người sưu tầm gỗ hóa thạch Cho Cao Ngọc Bân ư Thế là cậu vội hỏi tử lệ Đã điều tra Chủ Thường Vĩ chưa Tên này có vấn đề gì không Ai ngờ từ lệ lại nói thầy già chủ thường vĩ Chính là chủ của căn nhà ở vùng ngoại ô lần trước ạ Đáng tiếc chúng ta vừa chuẩn bị đi tìm hắn Hắn đã chết vì tai nạn xe Ngay vậy lòng viên mộc dã trùng xuống chuyện đời nào có chuyện trùng hợp như vậy Thật ra dù điều tra ra chuyện của Cao Ngọc Bân Dính sáng đến chủ thưởng vĩ Cũng không có vấn đề gì Vì không ai có thể biết trước Sẽ có một sinh vật bí ẩn Từ hàng trăm triệu năm trước Tồn tại ở trong khúc gỗ hóa thạch kia Chắc hẳn hắn không cần phải làm những việc phía sau Hơn nữa quyền sở hữu khúc gỗ hóa thạch này Vốn thuộc về hắn Cho dù Cao Ngọc Bân có xảy ra chuyện gì thật Hắn cũng có thể lấy nó về Cần gì phải tìm hai tên trộm Để trộm đi vào đêm hôm khỏe khuất như thế Mà trộm thì cũng thôi đi Sao vừa mới trộm về Là hắn đã chết rồi Điều này phủ lên một tầng nghi vấn Cho toàn bộ sự việc Làm câu chuyện vốn không tính là phức tạp Lại phủ đầy sương mồ Thì sau đó viên mẫu dã vẫn nhờ từ lệ dẫn mình đi gặp vợ của chu thường vĩ cậu muốn tìm hiểu ngọn nguồn của khúc gỗ hóa thạch kia nhưng chị chu cũng mờ mờ về xuất xứ của thứ đó chỉ nghe chu thường vĩ nói là mua rẻ được từ tay một người về phần cái chết của chu thường vĩ trông bề ngoài cũng không có bất cứ điểm nào đáng ngờ hắn là bị một tài xế xe tải đột ngột phát bệnh cấp tính đụng phải do tốc độ hai xe quá nhanh Nên chu thường vĩ và tài xế kia Đều chết ngay tại chỗ Phải nói điểm đáng ngờ nhất trong đó Là sau khi chu thường vĩ chết Cũng không ai biết Cuối cùng khúc gỗ hóa thạch hình người đã đi đâu Sau khi có được tiêu bản Của con quái vật Lão Lâm lập tức mang nó ra nước ngoài Nói là phải để đội nghiên cứu khoa học của anh ta Nghiên cứu kỹ càng đặc tính Của loài sinh vật này Mọi người thấy cái vẻ mặt hào hứng của anh ta Thì sợ cho là Dù lúc ngủ Anh ta cũng muốn ôm cái con quái vật đó mà ngủ mất. Tông qua chuyện của Cao Ngọc Bân, viên mộc giã đột nhiên ý thức được sự tồn tại của lễ thần hình như có chút tác dụng. Vì thế, cậu cứ dối rắm mãi chuyện, nên mở miệng nhờ tử lệ giúp hắn có thân phận mới như thế nào. Tối hôm nay, tử lệ gọi điện thoại cho viên mộc Dã ra ngoài đi nhậu. Cậu vui vẻ dẫn lễ thần đi cùng. Không ngờ khi bọn họ tới nơi, lại phát hiện còn có những đồng đội khác. viên mộc giã đành phải nuốt lời nói đã vọt tới bên miệng về. Lần này, tự lệ dẫn theo mấy đồng nghiệp trong đội đến đây là để chúc mừng vụ án quái vật ăn não đã chính thức kết án. Mặc dù không thể viết sự thật của vụ án vào trong hồ sơ của Cục Cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng không để cho những người như họ gánh tội. Trong bữa ăn, viên mộc dã gần như chẳng ăn được mấy miếng, trên cơ bản là uống rượu miết. Mấy đồng đội của tựa lệ càng thi nhau mời. Cậu lại ngại từ chối. nên chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác. Trái lại, lệ thần mở máy, ăn tới mức bụng tròn xoay. Phải nói tử lượng của viên mộc dã vẫn coi như khá. Lúc sắp tàn cuộc, mấy đồng đội của tử lệ lũ lượt thua trận, cả đám đều ngà ngà say, mà viên mộc dã lại tỉnh như chẳng có vấn đề gì. Lúc ra khỏi tiệm cơm, đầu tiên tử lệ sắp xếp đưa mấy cấp dưới, không biết cố gắng của mình về nhà. Sau đó mới xoay người nâng cánh tay viên mộc dã và bảo Đi! Tôi đưa cậu về. Viện mục giã bị gió lệnh bên ngoài thổi chúng, nên cũng hơi choáng đầu. Cậu cười, Hờ, hôm nay anh xấu lắm nha, để cho mấy thằng em thầy phiền trước tôi. Bản thân mình thì lại không uống một hớp nào. Tự lệ đáp một cách đúng lý hợp tình. Tôi mà uống rượu làm sao đưa cậu về được? Viện mục giã kéo lệ thần qua và nói, Tự tôi cũng dắt thằng em theo mà, không cần anh đưa Từ lệ phân trần kéo cậu lên xe mình. Khổ mà làm được, cậu uống rượu với tôi. Tôi phải bảo đảm cậu về đến nhà an toàn mới được. Lúc trên đường, mấy lần viên mộc giã muốn nói với từ lệ về chuyện của lệ thần, nhưng đều không mở được miệng. Bình thường nhờ từ lệ giúp đỡ đi cửa sau một chút thì còn đỡ. Chuyện làm giả thân phận này, nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì cũng lớn. Cho nên từ đầu đến cuối, cậu không có mặt mũi mở miệng. Thật ra lúc họ tàn cuộc cũng đã khuya, hơn nữa nhà viên mộc dã vốn ở nơi hẻo lánh, bởi vậy trên đường về gần như không có mấy người đi bộ trên đường. Nhưng khi xe lái qua một trụ đèn xanh đèn đỏ, chuyển hướng dễ bên phải ngã tư, bất ngờ có một bóng người từ lề đường bên phải nhảy thẳng sang lề đường bên trái. Từ lệ thẳng gấp đô xịch xe lại, sau đó nhìn sang viên mộc dã bằng về mặt khiếp sợ. Ờ là tôi hoa mắt hả? Vừa rồi cậu có thấy người đó không? Viên Mộc giã nhìn chăm chăm bóng người vội vàng biến mất trong màn đêm. Cậu nói, nếu thật sự là hoa mắt thì cả hai chúng ta cùng hoa mắt. Sau khi về đến nhà, Viên Mộc giã vẫn còn suy nghĩ về bóng người lạ lùng gặp được trên đường. Sau đó cậu thấy việc đầu tiên lệ thần làm sau khi vừa mới ăn cơm xong, về nhà là lục tủ lạnh, nên ngao ngán hỏi, này, có phải cậu cũng nên kiểm soát lượng cơm ăn của mình không? Cậu mà còn ăn như vậy nữa sẽ hủy hoại sức khỏe hiện tại của mình đó." Anh ngờ Lệ Thần lại quay ra nói. "Thật ra lao động trí óc sẽ càng tiêu hao nhiều năng lượng hơn đấy, nói ra có khi anh cũng không tin. Trước ngày hôm nay á, tôi chưa từng được ăn no." Viên mục giả cũng không biết hắn nói thật hay là giả, đành phải tờ dài. "Ấy da, thế thì nuôi cậu hơi tốn tiền đây." Lệ Thần cười gian. "He he, yên tâm, tôi sẽ không ăn không đâu." Vì sao á, nếu có chuyện gì, anh cứ bảo tôi đi làm, coi như là trả tiền ăn uống. Viên mộc giã chợt nhớ tới bóng người, vừa mới nhìn thấy, cậu bên quay đầu nhìn lệ thần. Này, vừa rồi cậu có nhìn thấy cái tên băng qua đường kia không? Lệ thần gật đầu đáp. Tôi thấy, hắn ta vượt đèn đỏ. Viên mộc giã đỡ chán nói. Ơi, tôi không hỏi câu này. Tôi muốn hỏi cậu có thể nhảy từ lề đường bên này sang lề đường bên kia không? Lệ thần suy ngẫm một cách rất nghiêm túc, sau đó hỏi ngược lại Anh có thể không? Viên Mộc Giã lắc đầu Không thể Lệ thần liền cười Hề thấy không? Anh không thể thì dựa vào đâu mà tôi có thể? Viên Mộc Giã bị bật ngược lại làm cho tức nghẹn Sau đó cậu nói một cách hơi bất đắc dĩ Bản chất của hai chúng ta vẫn khác nhau Cho nên tôi không thể cũng không có nghĩa là cậu không thể mà Lệ thần cũng thở dài. Ây ra bản chất của hai ta không giống nhau, nhưng cơ thể hiện giờ của tôi cũng là con người. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy khả năng thể chất của con người đến cực hạn mà thôi. Nhưng mà con đường vừa rồi là hai chiều, 4 làn xe chạy. Khoảng cách từ trái sang phải, ít nhất cũng đến 15 mét. Kỷ lục nhảy xa nhất của con người là bao nhiêu? Có thể nhảy đến 15 mét không? Viên mục dã lắc đầu. Nếu trong hoàn cảnh không chơi chiêu trò, thì chắc chắn là không thể. Hơn nữa, còn là một bước nhảy gấp ba. Lệ thần chìa tay ra và bảo, Thì đấy! Nghe lệ thần nói như vậy, viên mộc giã như có điều suy tư mà đưa ra nhận định. Nếu vậy, xem ra đối phương chắc chắn không phải người thường. Lệ thần lầm bầm, Này, tôi thấy có phải người hay không cũng khó mà nói ấy. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã kể lại chuyện lạ lùng mình đã nhìn thấy với đám đoàn phong. Đoàn Phong vừa nghe đã tỏ về người bình thường, chắc chắn không thể nhảy xa như vậy. Hoặc nhiễm ở bên cạnh cũng hòa theo. Người bình thường có ai rảnh mà đi nhảy ra trên đường cái đâu. Viên mộng giã thích cũng phải, vì thế cậu cười lắc đầu. Chứ còn gì nữa. Xem ra thời đại này đúng là nhiều chuyện lạ. Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ là đề tài khi mọi người nói chuyện phiếm, chẳng ai để trong lòng. Kết quả chưa được mấy ngày trên mạng đất tuôn ra tin tức đầu tiên, Nói mấy ngày nay, liên tiếp có người dân bị cướp, cái tình nghi cực kỳ nhanh, mỗi khi hành động đều có thể bay lên nóc nhà để chạy thoát. Có mấy người chứng kiến còn quay được video đăng lên mạng, trong lúc nhất thời bị chia sẻ một cách điên cuồng. khoác nhiễm nhìn thấy video này ở trên mạng, bên gửi cho viện mộc giã trước tiên. Cậu chỉ liếc sơ đã nhận ra, đây đúng là cao thủ nhảy xa mà hôm đó mình nhìn thấy. Theo lý mà nói, đội tử lệ sẽ không nhận những vụ án kiểu trộm cướp thế này. Nhưng vì tình huống lần này hơi đặc biệt, nên vụ án vẫn được giao đến tay tử lệ. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ đi theo trình tự bình thường bởi vì bắt trộm cướp không có lối tắt nào khác có thể đi được, chỉ có thể cử người nằm vùng ở đoạn đường hay xảy ra vụ án. Một khi phát hiện kẻ tính nghi thì bắt ngay tại chỗ. Nhưng phiên vứt là thời gian xảy ra vụ án đều vào buổi tối. Hơn nữa còn ở thời điểm quá nửa đêm, điều này đã làm khổ người của đội tử lệ. Trên cơ bản, họ đều ban ngày ngủ. Còn buổi tối thì thức canh. Nhưng đảo lộn ngày đêm liên tiếp mấy hôm, bọn họ vẫn chẳng thấy bóng dáng kể cướp đâu cả. Mà điều khiến đội tử lệ đau đầu là hành tung của tên trộm này còn thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Rõ ràng vài phút trước còn gây án ở trung tâm thành phố. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong camera giám sát của khu bị thự cách đó mấy cây số, làm cho đội từ lệ khổ không nói nổi. Cuối cùng chỉ có thể điều động tất cả lực lượng cảnh sát ngồi canh, những vẫn chẳng sơ được tới một sợi lông của hắn. Tuy tính chất vụ án không ác liệt, nhưng lại có ảnh hưởng không hề nhỏ. khôi hài nhất là tên cướp này, cướp thức ăn, đồ dùng, thậm chí còn cướp cả quần áo. Nhưng hắn lại không cướp tiền. Thời này thời sự hiếm thấy cướp nào mà không giật tiền, cho nên đội tử lệ cũng không rõ rốt cuộc cái tên này có tính toán gì. Anh ta định bụng, tìm nhóm viên mộc dã giúp đỡ. nhưng lại cảm thấy hơi khó mở miệng. Cũng đâu thể việc gì, cũng nhờ đến số 54 người ta được. Thật ra, viên mộc giã khá chú ý đến vụ này, bởi vì cậu luôn tò mò, không biết rốt cuộc cái tên có thể nhảy băng qua đường chỉ trong một lần nhảy, có lai lịch gì. Buổi tối hôm nay, viên mộc giả thật sự không kìm nổi cơn tò mò trong lòng, nên chủ động gọi điện thoại cho tử lệ, hỏi tiến triển vụ án thế nào rồi. Tử lệ thừa dịp hỏi viên mộc giả giờ đang làm gì, Nếu không bận thì đi vây bắt cướp với anh ta. Viện mộc giã thì cô hứng thú nên dẫn cả lễ thần chạy qua. Lần này cậu dẫn lễ thần đi cùng không phải là để chơi mà là muốn hắn ẩn thân đi theo bên cạnh mình. Nếu tìm cướp kia xuất hiện thì sẽ để hắn bám theo sau thăm dò lai lịch của đối phương. Khi viện mộc giã chạy tới vị trí nằm vùng từ lệ đang ngồi trên xe thở phì vò mắt đỏ quạch. Tính đến hôm này đã giấp 3 ngày anh ta không ngủ được một giấc đàng hoàng rồi Viện Mộc Dã thấy vậy đâu được, vì thế cậu bảo anh ta cứ ngủ bụ ở trong xe trước đã, còn mình sẽ trông chừng thêm một lúc. Hiện giờ vừa đúng đầu thu, nhiệt độ ban đêm không cao, nhưng ngồi trong xe rất dễ khiến cho người ta mơ màng buồn ngủ. Ngồi trong xe viên Mộc Dã nhìn chầm chầm trong chốc lát, thì thấy hơi mệt, cậu định xuống xe cho tỉnh táo tinh thần một chút. Ai ngờ vừa xuống, cậu đã nghe thấy có người gào to ở cách đó không xa. Mày làm gì thế? cướp, Con cớp! Quán cớp. Viện mộng giã vốn không định đánh thức tử lệ mà xài bước chạy nhanh ra ngoài. Kết quả chưa đi được vài bước đã thấy một người đang đi về phía mình với khuôn mặt toàn máu. Cậu lớn tiếng hỏi Cướp chạy hướng nào rồi? Đối phương buộn mặt đơ đẫn chỉ vào dài cây xanh của khu trung cư. Hình như là chạy về hướng bên kia. viên mộng dã cũng không dành để hỏi tỉ mỉ mà vội vàng đuổi theo hướng nạn nhân chỉ. Nhưng tốc độ của tên kia thật sự rất nhanh. Hơn nữa giữa bọn họ lại cách hơn 10 mét, cho nên khi viên mộc dã chạy vào dài cây xanh, cậu chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ biến mất trong màn đêm. Sau đó viên mộc giã gọi lệ thần ở xung quanh. Kết quả đối phương không phản hồi lại cậu, có nghĩa là rất có thể tử lệ đã bám theo. Khi viên mộc giã quay về cạnh nạn nhân, tử lệ đã qua đó. Bọn họ xem sơ vết thương của nạn nhân và thấy rằng chỉ chảy ít ra, nên cả hai chở nạn nhân đến bệnh viện xử lý vết thương sau đó mới về cục cảnh sát để lấy lời khai. Theo lời nạn nhân kể, anh ta tên Lưu Đại Trí, hôm nay anh ta về muộn vì đơn vị tăng ca. Lúc nãy vừa đi ngang qua siêu thị, nên tiện đường và mua ít đồ ăn vật. Kết quả mới vừa đến khu trung cư đã gặp phải tên cướp kia. Lúc ấy Lưu Đại Trí, vốn không chú ý người nọ trông như thế nào, cũng chỉ đi sượt qua nhau. Bỗng đối phương tắt thẳng vào mặt anh ta. Theo bản năng Lưu Đại Trí che mặt, đồ trong tay rơi xuống đất. Khi anh ta phản ứng lại thì người nọ cũng đã chạy mất rồi. Đồng nghiệp của tử lệ vốn định để lưu đại trí, mô tả phác họa Trần Dung, nhưng anh này lại nói với vẻ mặt đưa đám. Làm sao mà phác họa được? Tôi còn chưa nhìn rõ mặt tên kia mà. Anh nói xem, chỉ vì tí đồ ăn vặt mà phạm pháp, tôi có oan không cơ chứ? Tôi đoán có thể tên kia là một người câm, vốn không biết nói. Anh nói xem, hắn đòi cái gì tôi cũng có thể cho hắn mà. Cỡ gì chẳng nói chẳng rằng đã giả tay chơ. Tình huống của Lưu Đại Chí và những nạn nhân trước chẳng khác nhau là bao. Tất cả đều bị người ta đánh phủ đầu trước, sau đó mới bị cướp đổ. Hơn nữa miêu tả của nạn nhân về mặt mỗi tiền cướp đều không có giá trị gì cả. Bởi vì trên cơ bản, bọn họ cũng chưa thấy rõ cái gì. Lúc này đồng đội của Từ Lệ lấy được camera giám sát từ phòng bảo vệ của khu chung cư. Đáng tiếc cố tình khéo làm sao vị trí của Lưu Đại Chí bị cướp. Vừa vận trúng điểm mù của camera chỉ có thể quay đến anh ta và hai chân của tiền cướp. Tuy nhiên từ đôi chân kia, viên mộc dã có thể nhận ra. Đó là một kẻ vô cùng vạm vỡ. lưu đại trí nói là lúc mình che mặt đã làm rớt đồ trong tay. Nhưng thật ra túi đồ ăn vặt đó vốn chưa kịp chạm đất đã bị đối phương đón được rồi. Và đó vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Bởi vì điều mà ai cũng không thể ngờ được là cuối cùng tên cướp lại biến mất khỏi camera một cách bí ẩn. Dựa vào phương hướng liều đại trí chỉ và vị trí cuối cùng viên mộc dã nhìn thấy tiền cướp biến mất. Mặc dù có một hai chỗ điểm mù thì cũng không thể nào chẳng quay được cái gì cả như thế này. Nhưng sự thật là trừ đôi chân kia và một bóng dáng vội vàng nhoáng lên thì chẳng quay được gì, thậm chí còn không biết cuối cùng đối phương ra khỏi khu trung cư bằng cách nào. Khi điều tra vụ đầu tiên, đội tử lệ đã từng nghi ngờ có thể người này ở ngay trong khu trung cư. Bởi vì bọn họ không tìm thấy bóng dáng của tên cướp trong camera gần đó. Một người không thể nào tan vào trong không khí, cho nên nghĩa là có thể hắn ở ngay gần đấy. Kết quả đến vụ thứ hai, thứ ba suy đoán đã bị lật đổ hoàn toàn, bởi vì chuyện y như đúc lại trình diễn. Lúc này đây, tất nhiên đội tử lệ sẽ không cho rằng tên cướp này lại có nhà ở gần đó. Nếu mà có thể có mấy căn nhà trong mấy khu chung cư, thì hắn còn đi cướp làm cái quái gì? mà vụ án của Lưu Đại Trí cũng xuất hiện điểm đáng ngờ tương tự. Cảnh sát và viên mộc giã đều không thể giải thích được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lấy lời khai xong, viên mộc giã đề nghị muốn đưa Lưu Đại Trí về nhà với tử lệ. Kết quả lúc tán chuyện trên đường, Lưu Đại Trí lại nói ra một mảnh mối. Đó chính là chồng tích tắc tên kia sượt của anh ta. Hình như anh ta ngửi thêm mùi tanh. Từ lệ nghi ngờ hỏi Mùi tanh à? Anh nói cô thể đối phương là người bán cá ư. Kết quả Lưu Đại Trí lại lắc đầu. Không phải mùi cá, giống như là mùi nước tanh ở hồ nước ngoài trời ấy. Không nồng lắm. Nếu không phải mũi tôi thính thì chắc không ngửi thế đâu. Lúc ấy khi viên mộc giã đuổi tới nơi, đối phương đã chảy xa. Cho nên cậu cũng không ngửi thấy mùi tanh mà Lưu Đại Trí nói. Có điều cậu tin, anh này chắc sẽ không nói dối. Cho nên át hẳn trên người tên cướp có mùi đó. Nhưng mà trên người ai lại có mùi nước tanh chứ? Chẳng lẽ đối phương sống ở ngoài trời ư? Sau khi đưa Lưu Đại Trí về nhà, viên mục giã và tử lệ lại kiểm tra khu vực đen quanh hiện trường một lượt. Đáng tiếc vẫn không phát hiện manh mối gì. Viên mục Dã còn cố ý cẩn thận ngửi thử, nhưng vẫn không ngửi thêm mùi nước tanh mà Lưu Đại Trí nhắc tới. Khi cậu về đến nhà, tử lệ đã về tới. anh ngờ cậu vừa mới tới gần lệ thần thì đắc ngửi thêm một mùi tanh tuổi. Cậu thầm thấy vui vẻ, biết chắc tên này đã mò đến hàng ổ của kẻ cướp. Cậu hào hứng hỏi. Tìm được rồi à? Lê thần cười một cách thần bí. Hề, anh xem cái mùi trên người tôi này, đoán xem tôi đã đi theo tên kia đến chỗ nào. Viên mầu giã lắc đầu. Cậu đừng úp úp mở mở nữa, làm sao tôi đoán ra được, nói mau đi. Lê thần cười gian. Tôi đi theo tên kia một mạch đến cống thoát nước. Hả? Mùi trên người cậu là mùi dưới cống thoát nước à? Lê Thần nói với giọng hơi bất đợt dĩ. Anh nghĩ sao? Hay ra có điều cũng may chỉ là ông dẫn nước mưa thôi chứ không phải đường ông dẫn nước thải. Viên mẫu Giã gợt cổ. Chà, vậy là đã giải thích được việc tại sao tên cướp kia đến và đi không một dấu vết. Bởi vì cho dù tốc độ của gã nhanh cỡ nào cũng không thể biến mất vào trong không khí. Camera giám sát không quay được gã là bởi gã chui thẳng xuống dưới nắp cống. Nhưng ai mà lại ở dưới cống thoát nước chứ? Đúng rồi, gã không phát hiện ra cậu chứ. Lệ thần lắc đầu. Sao có thể? Có điều đích thực là tên kia không bình thường cho lắm đâu. Viên mộc dã bền cười. hả người có thể ở dưới đường ống thoát nước ngầm mà lại là người bình thường ư? Cậu nhanh nói xem, gã trông như thế nào? Kết quả lệ thần nhún vài đáp. Không nhìn thấy, tôi không dám đến gần quá. Hẳn nữa hình như gã rất biết rõ đường đi nước bước bên dưới. Sau khi đi xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả trên mặt đất nữa. Lúc này viên mục dã nói đúng điểm chết người. Không phải là cậu mất dấu đi chứ. Lệ thần cười xấu hổ. ờ hề, là không đuổi kịp. Có điều chắc chắn gã đã chạy trốn qua cổng thoát nước. Tất nhiên viên mục dã không dành để dối dắm chuyện hắn là mất dấu, mà là nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc tên đó là ai? Sống dưới ống dẫn nước à? Tới và đi không một dấu vết, không cướp tiền mà chỉ cướp đồ dùng hàng ngày á. Lệ thần cũng suy nghĩ một cách rất nghiêm túc. Hắn nói, Này tôi cảm thấy những thứ gã cướp đều là những đồ dùng cần thiết. Chắc là cho chính gã dùng á. Viên Mộc Giã gật cổ. Chắc vậy. Nhưng theo lý mà nói, một người khỏe mạnh như thế, làm đại một việc gì đó cũng đâu đến mức đói bụng. Ai ngờ lệ thần lại bảo, Không chừng gã cũng giống tôi, là người không có thân phận thì sao? Trước đây lúc chưa được anh nhận về, không phải tôi cũng trốn chui trốn lủi, ăn trực uống chờ khắp nơi đấy ư? Viên Mộc Giã phản bác. Nhưng cậu đâu có chui xuống cống thoát nước? Từ lệ tỏ về tốt xấu gì thì cơ thể này của mình cũng từng là phần tử trí thức, được nhận nền giáo dục cao cấp. Sao có thể làm ra chuyện thấp kém như sống nhờ dưới cống thoát nước được chứ? Viên Mộc Giã nén cười. cười. Cậu phần tử trí thức ơi! có phải cậu nên đi tắm rửa thay quần áo không? Nếu không, cái mùi này có lẽ không hợp lắm khí chất của phần tử trí thức như cậu đâu. Sáng sớm hôm sau, viên mộc dã gọi điện cho tử lệ nói với anh ta về chuyện cống thoát nước. Nghe xong, tử lệ hơi kinh ngạc. Anh ta cũng không ngờ chuyện này lại do một kẻ lang thang làm. Mấy ngày sau, cảnh sát đi điều tra thăm viếng rất nhiều người lang thang ăn ngủ đầu đường. Nhưng lại không có ai nói đã từng gặp một người như vậy. Cuối cùng, đội tử lệ thật sự hết cách. nên đành phải phối hợp với các ban ngành của thành phố để khóa kỹ nắp cống thoát nước ngầm trong nội thành từ bên trên. Tuy cách này hơi ngố, nhưng lại có hiệu quả một cách kỳ tích. Mấy ngày liên tiếp, trong nội thành đều không xảy ra vụ án nào nữa. Nhưng làm như vậy lại không phải kế lâu dài, cũng không thể khóa mãi tất cả nắp cống ngầm trong nội thành được. Ngày khi từ lệ đang giàu, không biết kế tiếp nên làm gì, anh ta đột nhiên nhận được cuộc gọi báo án. Từ một nhà máy sản xuất quần áo Ở vùng ngoại thành Họ nói cho bọn họ Đã xảy ra một vụ cướp bóc Cùng kiểu với vụ án xảy ra mấy ngày hôm trước Trong nội thành Có điều lúc này đây Tình huống nghiêm trọng hơn một chút Đó là người bị cướp bị thương nạn không cứu được Lúc đưa đến bệnh viện đã tắt thở Tình hình lập tức leo thang Từ lệ đón viên mục giã và lệ thần Chạy qua đó ngay trong đêm Người chết là công nhân của xưởng mây Sau khi tan ca đêm Chuẩn bị về ký túc giá nghỉ ngơi thì gặp chuyện, ngay khi vừa rời khỏi khu vực sưởng mây. lục bị phát hiện, cả người anh ta đầy máu, ngã dưới đất, bên cạnh còn có mấy tờ tiền rơi dài rác. Trích xuất camera thì thấy, người công nhân này mới vừa ra khỏi phân xưởng không bao lâu, đã bị một bóng người bám theo. Có điều bởi vì lúc ấy, công nhân tan làm khá nhiều, cho nên đối phương cũng không ra tay ngay, mà đợi đến khi anh ta dễ vào một khu vực hẻo lánh Sau đó viên mộc dã và tử lệ xem đi xem lại video giám sát. Phát hiện lúc ấy trong tay người công nhân đó xách một cái túi, bên trong đựng một ít đồ. Sau khi xuất hiện, tên cướp nhắm thẳng vào chiếc túi. Nhưng người công nhân đó cũng không buông tay khi bị cướp, mà nắm thật chặt chiếc túi đó. Tất nhiên tên cướp cũng không lễ độ gì với anh ta mà vũng tay lên, người công nhân liền ngã xuống đất. Nhưng khi hai người rằng co kéo rách cái túi, tên cướp cầm một phần đồ vật trong đó đi. lại làm lơ vì đống tiền mặt rơi là tà dưới đất. Từ lệ tạm dừng video nói: "Cố tiền cũng không cần, tên cướp này kỳ lạ thật đấy." Viên mộc dã nhìn thứ trong tay tên cướp. Tôi đoán trong túi chắc là đựng tiền và đồ ăn, kẻ cướp chỉ muốn cướp đồ ăn, nhưng người công nhân lại cho rằng đối phương muốn giật tiền. Từ lệ lắc đầu: "Gầy giả, cái gã này cũng ác độc thật, tôi nghe đồng đội ở bệnh viện nói, người công nhân kia bị cắt đứt cổ họng mà chết đấy." Viện Mộc Giã thở dài. Thời nay mà toi mạng vì miếng ăn thì thật không đáng. Thật ra vào lúc nguy hiểm, nhất là khi thực lực của hai người cách xa nhau, cho dù đối phương cướp tiền thật cũng nên buông tay. Suy cho cùng, so sánh với những thứ ngoài thân đó, thì mạng sống quý giá đến mức nào chứ? Tiếp đó, Viện Mộc Giã lại xem cẩn thận video giám sát, phát hiện hình như trong tay tên cướp kia không cầm vũ khí sắc bến nào cả, nhưng làm sao gã có thể dễ dàng cất đứt cổ họng của người công nhân kia được? Viện Mộc Giã không nhận thấy có vấn đề. Đành phải gửi video cho đoàn phong nhờ anh ta xem thử tên cướp này ra tay thế nào. Anh ngờ đoàn phong cũng không nhận ra bởi vì động tác của đối phương quá nhanh. Như chỉ là vung đại lên đã đánh gục được người công nhân kia vậy. Tưởng tượng như thế mới thấy những nạn nhân trước kia may mắn biết bao nhiêu. Mặc dù bọn họ bị tên cướp tấn công nhưng đều chỉ bị thương ngoài ra. Nguyên nhân là vì bọn họ không kháng cử. Phong cách hành động của tên tội phạm này dường như cũng đã thay đổi. Mấy vụ án trước đó đều là các chủ động tấn công nạn nhân, sau đó mới cướp đoạt. Vậy mà lần này, gã vừa đi lên đã cướp luôn rồi, kết quả lại gặp phải sự chống cử. Sau khi tình tiết vụ án thăng cấp, từ lệ cảm thấy đau cả đầu. Trước đó chỉ là mấy vụ án cướp bóc nhỏ, tổn thất về người và tài sản của người bị hại không lớn. Nhưng lúc này lại khác. Hơn nữa, viên mục giã cũng cảm thấy, rất ái náy với người công nhân bị sát hại kia, nếu không phải cậu bay kế cho tử lệ, khóa kín toàn bộ miệng cống thoát nước ngầm trong thành phố, thì tên tội phạm đó đã không đi đến nhà máy ở ngoại U. Thật ra trước đấy, viên Mộc Giã chỉ nghĩ tên tội phạm này là một kỳ nhất, không có nhà để về giống như lệ thần, bởi vì những thứ gã cướp đều là một số đồ dùng sinh hoạt. Nhưng bây giờ xem ra, đây là một kẻ hết sức nguy hiểm. Gã không bị ước thúc bởi đạo đức và pháp luật Có thể chỉ vì một miếng ăn Mà ra tay giết người không chớp mắt Kiểu người như vậy Nếu không bắt được sớm Cốc quỷ mới biết sau này Sẽ lại có chuyện gì xảy ra Thế là viên mục dã bàn với đoàn phong Xem số 54 Có thể chính thức tiếp nhận vụ này không Đoàn phong suy nghĩ rồi bảo Thật ra vấn đề chúng ta Có thể tiếp nhận được hay không Không phải do mình Mà là do cảnh sát Trước mắt. Nhìn từ bề ngoài, vụ này vẫn chỉ là một vụ án cướp bóc gây thương tích bình thường. Tôi cảm thấy cấp trên của tổ lệ sẽ không giao nó cho chúng ta đâu. viên mẫu dã thở dài. Hay giả cũng đúng. Là tôi tính nhầm. Tôi cũng đã từng làm việc ở đội cảnh sát, nên đáng ra phải tính đến điều này mới đúng. Nhưng tôi luôn cảm thấy tên tội phạm này không đơn giản đâu. Nếu như chúng ta bỏ mặt không quan tâm, chỉ sợ một ngày nào đó vụ này sẽ được chuyển đến số 54, nhưng cục diễn lúc đó sẽ không phải như bây giờ nữa. Đần Phong liếc nhìn viên mộc giã rồi vừa cười vừa nói. Hề, hey, nếu không phải tôi hiểu câu rất rõ, chắc không thể nhận ra cậu lại là một người mềm lòng như thế. Viên mộc giã đỏ mặt rộng lấp bắp. Cái này thì có liên quan gì đến mềm lòng chứ, anh cứ nói đùa. Đần Phong phì cười. Hờ, được thôi, cậu nói cái gì thì là cái đó. Nếu cậu đã nhúng tay vào chuyện này, vậy đương nhiên không thể bỏ giờ giỡn chung. Trực hệt. Cứ dùng danh nghĩa cá nhân của cậu giúp tử lệ đi. Viên mộc dã hơi ngượng ngùng. Mỗi lần gặp mấy chuyện thế này đều kéo mọi người vào. Đoàn phòng nhún vai. Ây giả, ai bảo chúng ta là một đội chứ? Có người của số 54 gia nhập, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nếu hiện giờ tên tội phạm không thể hoạt động ở nội thành, vậy cả nhóm thương lượng với tử lệ, rồi tập trung vào vùng ngoại ô thành phố. Mặc dù vừa nghe qua thì thấy phạm vi hơi lớn, nhưng mỗi lần các tội phạm này xuất hiện đều có điều kiện. Đó chính là gần đấy có miệng cống kiểm tra đường nước ngầm. Vì vậy chỉ cần quy hoạch vùng ngoại ô thành vài khu vực, sau đó cứ hai người một tổ nằm vùng là được. Sẽ thấy vũ lực của tên tội phạm này không hề thấp. Khi chia tổ, đơn phòng vẫn chia theo đội hai người, giống lúc thực hiện nhiệm vụ trước đó. Đại quân và 5 năm một tổ, viên mộc dã và hoắc nhiễm một tổ. bản thân đoàn phong và trương khai một tổ. Khu vực còn lại giao cho mấy người từ lệ phân tổ là được. Trước khi hành động, viên mục dã đã dẫn đi dần lại. Một khi phát hiện mục tiêu thì tuyệt đối không được vội vàng hành động, nhất định phải gọi các tổ khác qua hỗ trợ để tránh tạo ra thương vong không cần thiết. Không ngờ, mười tổ ngồi chờ hai ngày ở ngoại ô mà chẳng thu hoạch được gì. Tên tội phạm kia cứ như biết mấy người viên mục giã đang răng lưỡi vậy, gắt chẳng hề có một chút động tĩnh nào. Ngày lúc viên mục dã cảm thấy sốt ruột, lúc cậu đi ăn sáng, lại nghe thêm mấy công nhân ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Hóa ra là vì vụ người công nhân bị giết hại trước đó, nên hai ngày qua, tất cả các nhà máy ở ngoại ô đều ngừng làm việc ca đêm. Viên mục giã hiểu ra ngay tại sao tin kia không hề có động tính gì, bởi vì hai ngày qua gã không tìm được đối tượng để ra tay. Nghĩ đến đây, viên mục dã bền đề nghị với đoàn phong là cậu muốn tự mình cầm đồ ăn, làm mồi nhở. để câu gắt tội phạm kia ra. Mặc dù đoàn phong cảm thấy biện pháp này không tồi, nhưng đồng thời làm như vậy liệu có hơi mạo hiểm không? Viên mộc dã cười bảo, có gì mà mạo hiểm chứ, tên đó đơn giản chỉ muốn cướp đồ ăn trong tay tôi. Đến lúc đó tôi không phản kháng là được mà. Quan trọng nhất là tôi có thể bảo lễ thần tàng hình ở bên cạnh. Như vậy cậu ta có thể đi theo tin kia, đương nhiên sẽ biết hắn ẩn nấp ở đâu. Đoàn phong nghe thấy có lễ thần đi cùng, thì cũng không nói thêm cái gì nữa. Hơn nữa, anh ta cũng khá yên tâm về bản lĩnh của viên mộc dã. Hôm sau, viên mộc dã mua một con vịt quay từ một cửa hàng khá ngon trong thành phố. Cậu còn cố tình bảo nhân viên cửa hàng dùng giấy dầu truyền thống bọc vịt, chứ không phải túi ni lông. Cầm con vịt này đi trên đường, vài mét xung quanh đều có thể ngửi được mùi thơm. Quá hấp dẫn. Đại quân còn bảo, khi nào kết thúc vụ này, anh ta cũng phải mua một con về ăn. và buổi tối, viên mục dã cầm con vịt thơm lừng, rồi cố tình chọn vài chỗ vắng có miệng cống ngầm để đi rào. Cậu không tin mình không câu được cả tội phạm tham ăn kia. Vậy mà không ngờ, cậu đi tận vài tiếng, con vịt trong tay đã ngồi lệnh từ lâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng tên tội phạm đâu cả. Cuối cùng đàn phong không nhịn được nữa, phải nói với viên mục giã qua bộ đàm. Nếu không thì hôm nay đến đây thôi, đã hơn 3 giờ sáng rồi đấy. Chắc hôm nay gã đổ ngủ say quá, quên việc đi tìm thức ăn rồi. Viên mộc dã khẽ nói. Không đâu, đói bụng làm sao mà ngủ được. Tính ra thì gã đã ba ngày không ăn gì. Nếu vẫn không tìm thấy gã, và gã cũng không có chỗ để cướp. Vậy bước tiếp theo chính là vào nhà để cướp. Không ngờ ngay lúc hai người đang trò chuyện, viên mộc dã bông cảm thấy phía đối diện có bóng người đang tiến nhanh về phía mình. Nhìn thân hình người này phải cao ít nhất một m chín Gã mặc bộ quần áo thể thao không vừa lắm với bản thân của mình. Ngày lúc viên mục dã còn chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã đi đến gần. May mà cậu có sự chuẩn bị từ trước. Cậu đột nhiên ngẩng đầu khi đối phương còn chưa kịp ra tay. Cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của kẻ này. Đó là một khuôn mặt hơi tái nhợt. Nhìn tuổi có vẻ cũng ngang với hoắc nhiễm. Đối phương không ngờ lại đối mặt với viên mục dã nên cũng đứng sững ra ngay tại chỗ. Ngày lúc hai người nhìn nhau vài giây, Tên kia đột nhiên nhứng mày, sau đó vô viên mục dã với vẻ đầy tức giận. Mặc dù cậu đã có chuẩn bị trước và kịp thời né về phía sau, nhưng cậu vẫn bị đối phương cào rách vật áo trước. Tập 79 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.